các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net này hàng ngàn người hành hương tràn vào chánh điện với ước nguyện mình sẽ là người vào trước để hưởng lọc đầu tiên của bà lọc bà k h i ấy chỉ là những cành hoa và các loại trái cây cũng trên bàn nhưng có người nhanh tay giật cả cành hoa nhưng dòng người x ô đẩy quá kinh khủng nên chốc lát hoa ấy chỉ còn chờ lại cái cọng không khi tin ngưỡng biến thành mê tín dị đoan tín ngưỡng là một phần đời sống tinh thần của con người có đức tin có kiên g có thờ con người mới tự r ă n mình và con cháu để sống s a o cho có đạo đức tránh bị thánh thần trách phạt nhưng nếu tín ngưỡng mà kèm theo mê tín quá độ thậm chí tin tưởng hoang đường lại có thể gây hại cho người khác không ai ngăn cấm đức tin nhưng khi đức tin kèm theo sự mê tín quá mức thì sẽ dễ thành tiêu cực thực tế tại miếu bà chúa xứ núi sam nhiều người bị quá mê tín và ảo vọng và sự phù hộ của bà mà đã vung tiền không thương tiếc chỉ với hy vọng được giàu sang thịnh vượng đốt tiền không thương tiếc đã quá chưa nhưng tại giữa sân miếu nơi có b y chiếc thùng sắt lớn chứa sẵn than lửa nghi ngút lúc nào cũng có năm đến bảy người túm tụ trên tay họ trực chờ hàng đống tiền mã không hề như thông lệ bao năm nay khi b ả y mâm cúng ở nhà và các dịp ngày rằm, tết chỉ đốt chiếu lệ mới giấy tiền vàng bạc ở ngay miếu bà chúa xứ chúng tôi nhận thấy đa số đều đốt cả mâm từ tiền giấy vàng bạc, tiền đô la địa phủ tất cả chất thành từng đống chỉ muốn trào rớt xuống trên mâm mỗi người một mâm chúng tôi đã hỏi thử giá mua một đống tiền vàng mã lớn gần như vậy mà một chủ hàng phía ngoài rào khu miếu ra giá 2 5 i 0 0 0 đồng. Mà mỗi ngày hàng trăm hàng ngàn người đến đốt như vậy, quy ra bao nhiêu tiền? Một phần tiền họ bỏ ra sẽ làm giàu cho những người bán hàng bên ngoài, nhưng phần lớn sẽ trở thành cho bụi, chỉ sau vài phút ném vào cái thùng rác ấy. Một nhân viên bảo vệ ở đây cho biết, mới vào tháng riêng, liên lượng người như vậy đã còn thưa thớt. chỉ d ộ vào khoảng dịp tháng tư, tháng có những ngày b a chính, người ta cứ chen trúc nhau, có lúc dẫm đạp lên cả nhau để mà vào đốt tiền. Còn nhang, người ta đốt mờ mịt, ngay chân bàn thờ bà, rồi cách đó chừng vài chục mét, toàn khói nhang mờ mịt. Dù rằng người của ban quản trì luôn có mặt thường trực để giải tỏa bớt lượng nhang giảm khói gây ngộp thở. Khổ ai thế nào khi chân chân vào cúng bà? có thể chẳng cần phải kể lể r ô n g dài chỉ biết trên những băng đá trong sân trước khu văn phòng ban quản trị núi sam những người cúng xong trở ra cứ ngồi thành từng tốp ít ai nói chuyện với ai họ chỉ ngồi há hốc miệng thở lấy thở đè nhiều nhân viên bảo vệ khu miếu cho biết vào mùa vía khách hành hương mang đến cúng nhiều nhất là heo quay những ngày cận lễ vía chính trên sân miếu lúc nào cũng bày không dưới 100 con heo quay, mà sau vài chục phút, m i heo ấy phải di tản ngay để nhường chỗ cho hàng trăm con heo quay khác bày ra c u n g tiếp. cứ thế hết ngày đến đêm, chỉ cần dạo quanh các con đường lân cận khu miếu, đủ biết nhu cầu heo quay lớn thế nào. đếm sơ bộ đã có trên dưới 50 điểm trưng bảng nhận quay heo cúng, muốn heo lớn nhỏ có tất, mỗi con vài triệu đồng. nhưng cũng phải nói r ạ c h i ò i theo như một đại diện ban quản trị lăng miếu núi sam cũng thứ gì là tùy tâm của mọi người đúng là không ai ép buộc cũng heo quay thực ra cũng không lãng phí lắm bởi phần lớn họ đều mang về ăn sau khi cúng lễ để hưởng lộc chỉ có điều các chủ cơ sở quay heo lân cận tha hồ hốt bạc bởi giá heo quay tại đây luôn cao hơn giá thực tế từ 200 đến 400 0 0 0 ngàn đồng trên một con vì đáp ứng nhu cầu tại chỗ cứ chờ trên dưới một giờ đồng hồ là có không cần phải mang vang từ xa đến và những tấm lòng từ bi bi h ạ i cúng thứ gì là tùy tâm tại các chùa lớn cũng làm gì có chuyện ra giá phải cúng chùa thứ gì bao nhiêu nhưng với khách hành hương một số người lại nghĩ khác anh nguyễn thành nam người dân phường núi sam kể rằng nhiều khách hành hương đã giữ quan niệm phải cúng ít nhất con heo quay mới mở mày mở mặt bà mới chứng thậm chí họ còn cho rằng ai cũng cúng heo nghe chuyện hot nhất tại đọc u y ệ n audio.net